Bạn thân mến, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn về cuốn sách Dinh dưỡng xanh của tác giả Victoria Pautenko Lời giới thiệu Trong hơn 30 năm hành nghề bác sĩ tâm thần học, tôi đã được học một điều quan trọng Rất khó để thay đổi hành vi của con người Giờ đây, Victoria Pautenko đang thuyết phục tôi điều ngược lại vì người phụ nữ đặc biệt này đã phát triển một chiến lược hỗ trợ những người mẹ thông thường những người thích ăn kem bít tết khoai tây chiên và pizza giúp họ hình thành thói quen ăn thực phẩm xanh những gì cô đề cập tới trong cuốn sách này về khả năng tự chữa lành của cơ thể khi được cung cấp các dưỡng chất phù hợp không hẳn là mới tuy nhiên dinh dưỡng xanh là một thành tựu mang tính đột phá vì potenko đã biết cách khuyến khích độc giả kích hoạt cơ chế tự nhiên của họ trong việc làm sạch cholesterol, chất béo và các chất độc hại khỏi cơ thể nhằm cải thiện trước hết là thể chất và sau đó là đời sống tinh thần Cô không chỉ giảng giải về sự cần thiết trong việc tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật mà còn giúp độc giả dễ dàng thực hiện theo Các loại sinh tố rau ăn lá hay cụ thể hơn là các loại sinh tố, rau ăn lá mà Potenko khuyên chúng ta dùng khi bắt đầu một ngày mới, là một sự bổ sung lớn, chất diệp lục, các loại vitamin, khoáng chất, enzyme và chất chống oxy hóa cho chế độ ăn thông thường của người Mỹ. Khoảng 1 lít sinh tố rau ăn lá một ngày cũng làm giảm bớt lượng hấp thụ các loại thực phẩm dầu mỡ và biến tính. Trước hết, rất khó để nhồi nhét thêm đường hoặc tinh bột, bạn đã uống no căng, hỗn hợp pha chế giàu năng lượng và ngon lành của Paltenco Và nếu có một ly sinh tố rau ăn lá hấp dẫn đang đợi sẵn trong tủ lạnh khi đi làm về, bữa tối mà bạn tiêu thụ sau khi nhấm nhát thức uống này chắc chắn cũng sẽ giảm đi và dĩ nhiên là cũng tốt hơn cho sức khỏe 30 ngày uống sinh tố rau ăn lá sẽ thay đổi cảm giác của bạn cũng như cách bạn nghĩ về bản thân mình thành tựu đó không phải là nhỏ với một cuốn sách xinh rắn tôi khâm phục paul tenko và tôi khuyên bạn nên thực hiện theo cuốn sách dinh dưỡng xanh này một cách nghiêm túc tôi tin rằng nó có thể giúp bạn thay đổi cuộc đời mình bác sĩ william menzin khoa tâm thần học trường đại học y e. harvard nguyên cố vấn cho tổ chức y tế thế giới Lời nói đầu Bạn đọc thân mến, tôi vui mừng được chia sẻ với bạn cuốn sách này Trong những chương sách sau đây, tôi sẽ tiết lộ những sự thật đáng kinh ngạc về các loại rau ăn lá Và giải thích tại sao chúng lại đóng vai trò thiết yếu nhất trong chế độ dinh dưỡng của con người Từ khi nhận ra giải pháp cho sức khỏe vàng ở ngay trước mắt mình Tôi đã bắt đầu đọc mọi cuốn sách về rau ăn lá mà tôi có thể tìm được. Ban đầu, tôi chỉ muốn cải thiện chế độ ăn thực phẩm thô cổ điển. Ngạc nhiên thay, trong quá trình tìm hiểu, tôi nhận ra rằng khi thêm hỗn hợp các loại rau ăn lá vào chế độ ăn của bất cứ ai, thì sức khỏe người đó đều được cải thiện rõ rệt, thậm chí còn cải thiện tốt hơn cả chế độ ăn toàn thực phẩm thô điển hình. Với một lượng nho nhỏ rau ăn lá Thêm vào đó, uống các loại sinh tố cũng khả thi hơn nhiều So với việc chuyển sang chế độ an toàn thực phẩm thô ngay lập tức Đồng thời, tôi cũng nhận thấy rằng Những người đưa sinh tố rau ăn lá vào chế độ ăn hàng ngày của họ Thường bắt đầu ăn nhiều thực phẩm sống hơn Sinh tố rau ăn lá Là cách đơn giản và dễ chịu để tiếp nhận những thuộc tính chữa lành của rau ăn lá Dù bạn ăn thực phẩm thô, ăn chay hay theo chế độ kiểu Mỹ, truyền thống Việc uống sinh tố rau ăn lá đều có thể giúp cho bạn cải thiện đáng kể về sức khỏe Thức uống kỳ diệu này khả dụng với mọi người ở mọi quốc gia Hãy cùng tôi khám phá lý do vì sao ăn rau lá lại là thực phẩm tốt cho loài người Tôi hy vọng thông tin này sẽ truyền cho bạn một niềm cảm hứng mà tôi từng cảm nhận. Victoria Pao Chương 1. Dám quan sát Hoài nghi là cha đẻ của Phát Minh Sự quan sát tạo nên nền tảng của mọi ngành khoa học. Bất kể chúng ta có phải là nhà khoa học hay không, bạn và tôi, Cũng như mọi người trên hành tinh này Đều có quyền quan sát Và rút ra kết luận của riêng mình Những thử nghiệm mang tính cá nhân Giúp chúng ta chịu trách nhiệm Với chính cuộc sống của mình Không một dữ liệu khoa học nào Có thể thay thế những trải nghiệm của bản thân Khi một đứa trẻ Được dặn dò Không động vào lửa Cảnh báo này không mang nhiều ý nghĩa Tới khi nó thực sự chạm vào ngọn lửa Và cảm thấy đau Chỉ qua quan sát Chúng ta mới nắm bắt được mối quan hệ nhân quả, từ đó dần tích lũy kiến thức về những khả năng có thể xảy đến. Ví dụ, nếu ăn quá nhiều vào lúc đêm muộn, chúng ta không nên trông mong rằng bạn thân sẽ cảm thấy sảng khoái vào sáng ngày hôm sau. Nhận biết trước những gì sẽ xảy ra giúp chúng ta hành động cẩn trọng và tỉnh táo hơn trong cuộc sống thường ngày. Từ đó đạt được những mục tiêu đặt ra, thay vì liên tục mù quáng, Làm theo những lời khuyên Của ai đó biết rõ hơn mình Tôi lớn lên ở Liên Xô Nơi mà người dân Bị các thể chế chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Từ khi còn nhỏ Tôi đã được dạy dỗ khắc khe Về những gì được phép làm Nói hay thậm chí là nghĩ Tôi sợ thử Bất cứ điều gì mới mẻ Thế nhưng may mắn vô cùng Là tôi đã gặp được rất nhiều người phi thường Chính nhờ họ Tôi đã học được cách dám thử mọi điều mình muốn. Tôi nhất định phải kể cho bạn nghe về Alexander suvorov Tôi đã gặp ông vài lần và ông là người anh hùng đã truyền cảm hứng cho tôi trong suốt nhiều năm. suvorov bị mù và điếc hoàn toàn từ khi mới 3 tuổi. Dù vậy, niềm khao khát sống trọn vẹn cuộc đời này đã thúc đẩy ông học cách nói chuyện và cầm tay người khác. để hiểu những gì họ đang diễn đạt. Ông tốt nghiệp trung học bằng tấm bằng hạng yêu và giành được học vị tiến sĩ tại Đại học Moscow. Suvaro đã viết hàng chục cuốn sách nổi bật về triết học vụ cùng vô số bài báo khoa học về vấn đề hỗ trợ trẻ em mù và viết. Tuy không thể tận mắt xem được một bộ phim nào, nhưng Suvaro đã làm ra ba bộ phim tài liệu hấp dẫn về những nhận thức cuộc sống của mình. Tôi còn nhớ đợt trình tiếu bộ phim đầu tiên của ông đã thu hút đông đảo công chúng tại Moscow vào những năm 1970. Đam mê và sự chân thành của Sovereux gây ấn tượng sâu sắc đến tất cả mọi người. Tôi nhớ rằng sau khi bộ phim kết thúc, ai nấy đều nán lại rạp một lúc lâu. Chúng tôi cứ thế, ngồi đó trong hoang mang, thổn thức và xấu hổ. vì cuộc sống hèn nhát và những nỗi sợ hãi ngớ ngẩn của mình. Tuy sống cả đời trong bóng tối vật lý và sự im lặng bất tuyệt, nhưng Alexander Soufforo luôn ước mơ được đặt chân tới những miền đất khác. Vì thế, ông đã học hai thứ ngoại ngữ và tự mình đi sang một số nước. Khi người ta hỏi lý do, ông trả lời rằng ông muốn tự mình nhìn ngắm thế giới. Khi gặp những người phi thường như Sopro hoặc đọc về những người dám tự mình nhìn tôi bắt đầu muốn khám phá sâu hơn thế giới xung quanh và thách thức những giới hạn của bản thân Khi sống cuộc đời mình thử nghiệm những điều mới mẻ và tìm kiếm những câu trả lời thật sự chúng ta thu được nhiều trải nghiệm cho bản thân kiến thức của chúng ta trở nên thuần thục và thiết thực chúng ta cảm thấy tự tin hơn trong mọi tình huống của cuộc sống Nhất là khi cần phải đưa ra những quyết định cấp bách, trái ngược với điều này. Nếu tất cả những gì chúng ta có là chỉ dẫn của người khác, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hy vọng và cầu nguyện rằng người đưa ra những lời chỉ dẫn này không có ý đồ mờ ám và chúng ta đã lĩnh hội kiến thức của họ một cách hiệu quả. Nói cách khác, chúng ta hy vọng rằng Người khác sẽ chăm lo cho chúng ta nhiều hơn chúng ta chăm lo cho chính mình Khi để người khác quan sát và suy nghĩ hộ mình Ở khía cạnh nào đó Chúng ta đã chủ động lựa chọn sống, mù lòa và tiếc lát Dần dà chúng ta buộc phải làm theo sự chỉ dẫn của người khác Hết chuyện này đến chuyện khác Thực hiện những hành động chẳng có mấy ý nghĩa với bản thân Chúng ta quy phục quyền lực của người khác Chúng ta từ bỏ sức mạnh của chính mình Quan sát chính là quyền của chúng ta có từ khi ra đời Nếu tận dụng được khả năng quan sát Chúng ta có thể giải phóng bản thân khỏi mê cung hỗn độn Tôi tin rằng sự quan sát có ý thức Quan trọng gấp ngàn lần mọi định đề khoa học cứng nhất Không phải vô cớ Mà gần đây sách về dinh dưỡng lại được xuất bản tràn lan đến vậy Rõ ràng là vẫn luôn có một câu hỏi lớn về sức khỏe từ phía công chúng mà chưa được giới khoa học giải đáp thỏa đáng Hầu hết, chúng ta đều chẳng có mối liên hệ nào với các nhà nghiên cứu Đồng thời, các nhà khoa học cũng một ngày rời xa quần chúng Tôi tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra khi mà mục tiêu ban đầu của khoa học là hướng tới sức khỏe toàn diện của con người Hầu hết, Các kết quả khoa học thuần thúy đều không dễ tiếp cận và khá đắt đỏ đối với người bình thường. Chẳng hạn, để có được hai hoặc ba trang báo cáo trong một nghiên cứu y học, tôi đã phải trả rất nhiều tiền, có khi lên tới hàng trăm đô la cho mỗi trang. Hơn nữa, bài báo nghiên cứu trung bình thường được viết bằng ngôn ngữ khoa học phức tạp. Thành ra, những người không có chuyên môn khó lòng đọc nổi. Tôi nhận thấy rằng, Ngày càng có nhiều ngành khoa học mới Và số lượng thuật ngữ được sử dụng Cũng theo đó tăng lên gấp bội. Trong đời mình Tôi đã trò chuyện với hàng chục nhà khoa học Trên khắp thế giới Và chưa từng gặp người nào Có thể hiểu và giải thích được Các nghiên cứu của mọi ngành khác nhau Trên thực tế Những nhà khoa học càng tự cho mình hiểu biết Về một lĩnh vực nào đó Càng có xu hướng Nói về các lĩnh vực khác Theo kiểu Đó không phải là chuyên môn của tôi Xu hướng này cho thấy rằng khoa học đang vượt ngoài tầm hiểu biết của người bình thường Trong khi công chúng muốn biết về những thành tiệu mới nhất, giới khoa học lại ngày càng khó giải đáp được những câu hỏi bức thiết của họ Khoảng thiếu hụt thông tin bắt đầu lớn dần, nhất là trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng Để bù đắp những thông tin cốt yếu bị thiếu hụt này, công chúng bắt đầu tự thực hiện những nghiên cứu riêng Tuy có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng đa số mọi người đều có thể hiểu được Vì thế, chúng ta chứng kiến hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn cuốn sách về dinh dưỡng được những người bình thường viết ra Những người đã thực hiện nhiều nghiên cứu đa dạng mà đôi khi chẳng hề có nền tảng kiến thức cần thiết Tuyệt vọng tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi của mình, công chúng nhồi nhét lượng thông tin dày đặc và càng thêm lạc lối. Tôi nhận thấy rằng nhiều người tin vào chữ viết hơn lời nói, vì thiếu khả năng tự quan sát và có xu hướng tin tưởng tuyệt đối, những người quan tâm đến vấn đề sức khỏe luôn bám lấy một quan niệm nào đó, thường phụ thuộc vào việc họ đọc cuốn sách gì đầu tiên. Và khi vô số sách về dinh dưỡng ra đời Chúng bắt đầu mâu thuẫn với nhau Kết quả là đến nay Chúng ta có thể bắt gặp hàng trăm người Với hàng trăm ý kiến Hoàn toàn trái ngược về việc ăn gì Cùng với đó là hàng trăm lý lẽ Để phản bác lẫn nhau Khi bắt đầu nghiên cứu về rau ăn lá Tôi ngay lập tức chìm sâu vào trong vô vọng Giữa một biển thông tin Trong tình cảnh đó Tôi hoặc phải tìm ra câu trả lời thật sự hoặc chết. Tôi cảm thấy có trách nhiệm không chỉ với chồng con, những người đã bị tôi lôi kéo vào chế độ ăn thực phẩm thô cùng mình, mà còn với hàng ngàn người trên thế giới đã được tôi truyền cảm hứng để áp dụng chế độ ăn hoàn toàn thực phẩm thô. Cuối cùng, tôi quyết định gác mọi thứ sang một bên trong vài tháng để ngồi đọc toàn bộ các tài liệu nghiên cứu gốc Về dinh dưỡng có thể tìm được Tôi quyết định gạt đi mọi quan điểm Và chỉ tập trung vào dữ liệu gốc Bởi lẽ lý trí con người Có thể dựng lên hàng chuỗi Những suy nghĩ theo logic Từ đó dễ dàng dẫn dắt người đọc Để những kết luận hoàn toàn sai lệch Và gây ra những hậu quả Hết sức tai hại Trong phần sau của cuốn sách Tôi sẽ đưa ra ví dụ Về những sai lầm kiểu này Mà chính tôi đã mắc phải Tôi khám phá ra rằng có vài lỗ hổng đáng kể trong các kho dự liệu bao gồm rất nhiều loại thực phẩm quan trọng mà thành phần của chúng chưa bao giờ được nghiên cứu Tôi nhận ra rằng nếu muốn rút ra những kết luận đúng đắn từ bản thân tôi phải tiến hành ít nhất một vài nghiên cứu thử nghiệm Xét cho cùng tôi vốn đã là một con chuột bạch trong cuộc thí nghiệm của đời mình Hơn bao giờ hết tôi tin chắc Việc thực hiện chế độ ăn thực phẩm thô trong 2 tuần và tự quan sát cảm giác của bản thân sẽ an toàn hơn việc đọc 10 cuốn sách và rồi làm theo những lời khuyên trong đó mà không hề hiểu rõ nguyên do. Bằng cách quan sát kỹ lưỡng bản thân, chúng ta tất có khả năng nhìn rõ ràng kết quả của những hành động mà mình đã làm. Bạn đọc thân mến, tôi hy vọng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng Để bạn có thể bắt đầu quan sát xem những hành động nào đem lại cho bạn cảm giác khỏe mạnh nhất Từ đó lập ra một kế hoạch cá nhân hiệu quả và phù hợp Chính bạn là chuyên gia tốt nhất cho mình Chương 2 Chế độ ăn thực phẩm thô còn thiếu sót gì? Kể từ tháng 1 năm 1994, vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ đã thực hiện chế độ ăn thực phẩm thô Chúng tôi chọn lựa chế độ ăn triệt đệ này Vì cảm thấy tuyệt vọng cùng cực Khi các bác sĩ không thể giúp chúng tôi bình phục Khỏi những căn bệnh khủng khiếp của mình Từ nhỏ Chồng tôi là Aigo Đá đau ống liên miên Đến năm 17 tuổi Anh đã phải trải qua 9 cuộc phẫu thuật Năm 38 tuổi Sức khỏe suy sụp toàn diện Anh mắc bệnh cường giáp tiến triển Và viêm khớp dạng thấp mạn tính Vào những ngày trời mưa Tôi phải buộc dây giày hổ anh vì anh không thể cúi xuống được do chứng viêm khớp. Nhịp tim của Aigo hầu như luôn trên 140. Anh bị chạy nước mắt vào những ngày nắng và thường bị run tay. Aigo cảm thấy mệt mỏi và đau đớn mọi lúc. Bác sĩ điều trị tuyến giáp nói rằng anh sẽ không sống được quá 2 tháng nếu từ chối phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Còn bác sĩ điều trị viêm khớp bảo anh cần chuẩn bị tinh thần phải sống phần đời còn lại trên xe lăn tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh giống bố mình chứng loạn nhịp tim hay tim đập không đều chân tôi lúc nào cũng bị sưng phồng lên do phù nề lúc ấy tôi nặng hơn một trăm hai mươi kg và liên tục tăng cân tay trái của tôi thường xuyên bị tê vào ban đêm tôi sợ là mình sẽ chết và các con tôi sẽ trở thành trẻ mồ côi tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác mệt mỏi và chán nản thường trực hồi đó. con gái Valeria của chúng tôi mắc bệnh hoen xuyện và dị ứng bẩm sinh, con bé thường ho dữ dội suốt đêm. còn Serre, con trai của chúng tôi thì bị chuẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. đến một ngày sau khi khóc suốt cả đêm, tôi quyết định là Chúng tôi phải làm điều gì đó khác biệt nếu muốn có kết quả khác biệt. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu thử nghiệm nhiều liệu pháp và cuối cùng đi đến ý tưởng ăn thực phẩm thô. Thời điểm ấy, chúng tôi chẳng biết gì về việc làm những món ăn dạng thô hấp dẫn, thậm chí còn không biết là có thể sấy khô bánh quy hạt lanh. Tuy nhiên, sau khi tắt các thiết bị trong bếp và thôi không nấu nướng nữa, chúng tôi đã chữa lành được mọi căn bệnh nan y, Đe dọa mạng sống của mình Sức khỏe của chúng tôi được cải thiện nhanh chóng Đến mức chỉ 3 tháng rưỡi sau Cả gia đình đã tham dự được cuộc chạy đua Cùng với 40.000 người khác Ngay cả đường huyết của Sere Cũng dần ổn định Nhờ tuân thủ theo chế độ ăn mới Và chạy bộ thường xuyên Từ khi bắt đầu ăn thực phẩm thô thằng bé không còn gặp bất cứ triệu chứng nào của bệnh tiểu đường. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên không chỉ vì tình trạng sức khỏe của cả gia đình được phục hồi nhanh chóng mà còn vì chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe mạnh đến như vậy. Chúng tôi đã thuật lại chi tiết liệu pháp kỳ diệu này trong cuốn sách Raw Family A True Star of a Working Gia đình ăn thực phẩm thô Câu chuyện có thật về sự thức tỉnh Tuy vậy sau vài năm thực hiện chế độ ăn thực phẩm thô chúng tôi bắt đầu cảm thấy trừng lại quá trình chữa lành không được tiếp diện thậm chí còn có phần thụt lùi Sau khoảng 7 năm hoàn toàn chỉ ăn thực phẩm thô thi thoảng và sau đó ngày càng thường xuyên hơn chúng tôi dần cảm thấy khó chịu với chế độ ăn hiện tại tôi bắt đầu cảm thấy nặng nặng trong dạ dày Sau khi ăn gần như bất cứ loại thực phẩm thô nào, nhất là salad với nước sốt. Vì thế tôi ăn rau, ăn lá ít đi và ăn nhiều trái cây cùng các loại hạt vỏ cứng. Tôi bắt đầu tăng cân trở lại, chồng tôi thì ngày càng có nhiều tóc bạc. Các thành viên trong gia đình tôi bắt đầu hoang mang về chế độ ăn và dường như thường xuyên tự hỏi. Chúng ta nên ăn gì nhỉ? Kỳ cục là có những lúc chúng tôi cảm thấy đói nhưng chẳng muốn ăn bất cứ món gì được phép trong chế độ ăn thực phẩm thô như trái cây, hạt vỏ cứng, hạt thường, ngủ cốc hoặc trái cây khô, salad với nước sốt, tuy ngon nhưng lại làm chúng tôi mệt mỏi và buồn ngủ. Chúng tôi cảm thấy bế tắc. Tôi nhớ có lần Aigo nhìn vào tủ lạnh rồi nói, nói đi, nói lại rằng Giá mà anh muốn ăn cái gì đó Trong đống này Những giai đoạn như vậy Không kéo dài Ban đầu chúng tôi quy lộ cho việc ăn quá nhiều Và có thể lấy lại cảm giác ngon miệng Bằng cách nhịn ăn Đi bộ đường dài Tập thể dục hoặc làm việc nhiều hơn Gia đình tôi tin chắc rằng Thực phẩm thô là con đường đúng đắn duy nhất Thế nên chúng tôi động viên lẫn nhau Duy trì chế độ ăn thực phẩm thô Bất kể Thế nào Và luôn tìm ra những thủ thuật mới mẻ Nhiều bạn bè kể với tôi về những trải nghiệm tương tự Và đó là lúc họ từ bỏ chế độ ăn 100% thực phẩm thô Và bắt đầu thêm các loại thực phẩm chế biến vào bữa ăn Trong gia đình mình, chúng tôi liên tục hỗ trợ nhau để duy trì chế độ ăn thực phẩm thô Thế nhưng, một câu hỏi nhức nhối lớn dần lên trong tâm can tôi mỗi ngày Đó là còn thiếu sót trong chế độ ăn của chúng tôi cái gì không? Câu trả lời tới ngay sau đó Không, không gì có thể tốt hơn chế độ ăn thực phẩm thô Dẫu vậy, những dấu hiệu không mong muốn của tình trạng sức khỏe kém hoàn hảo vẫn tiếp tục xuất hiện Tuy không đáng kể, nhưng dễ nhận thấy như tóc bạc hoặc mụn góc trên bàn tay Điều này khiến tôi nghi ngờ về tính toàn diện của chế độ ăn thực phẩm thô chỉ ít là trong cách thức hiện tại. Rốt cuộc, từ lúc các con than thở rằng răng của chúng ngày càng nhạy cảm hơn, đầu óc tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài vấn đề sức khỏe nan dại này. Tôi làm cho mọi người xung quanh phát điên lên vì luôn mồm nói về những thiếu sót có thể có. Trong cơn hăng hái, Tôi bắt đầu thu thập dữ liệu về mọi loại thực phẩm dành cho con người Như bà tôi từng nói, cứ tìm rồi sẽ thấy Sau nhiều suy đoán sai lầm, cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời chính xác Tôi tìm ra một nhóm thực phẩm đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu dinh dưỡng của con người Đó là rau ăn lá Đúng là gia đình tôi đã không tiêu thụ đủ lượng rau ăn lá Hơn nữa, chúng tôi không hề thích ăn rau Tuy biết rõ tầm quan trọng của rau ăn lá Nhưng chúng tôi chưa từng nghe Ở đâu đó một cách chính xác về lượng rau ăn lá cần thiết Trong chế độ ăn Chỉ có một lời khuyên mơ hồ rằng Ăn càng nhiều rau ăn lá càng tốt Để làm rõ lượng rau ăn lá cần phải ăn Tôi quyết định tìm một loài động vật Gần với con người nhất Về mặt duy truyền học Mọi nghiên cứu đều dẫn tới loài tinh tinh Vốn có khoảng 99,4% Gen giống con người Chương 3 Tinh tinh ăn như thế nào Tinh tinh rất giống với con người Các nhà khoa học Tại viện giao tiếp giữa con người và tinh tinh Thuộc Đại học trung tâm Washington WCU cho rằng Tinh tinh nên được phân loại Giống như một loài người Sau khi nghiên cứu kỹ lượng Về hành vi của loài động vật thông minh này Các nhà nghiên cứu tin rằng Tinh tinh thông minh hơn nhiều so với những gì đa số mọi người hình dung Theo họ, tinh tinh có ngôn ngữ và văn hóa riêng Những thứ mà con người chưa từng nghĩ là chúng có Có lẽ bởi tinh tinh không nói được Thế nhưng chúng sử dụng một loại ngôn ngữ ký hiệu riêng Đã được các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng trong gần 4 thập kỷ Các nhà nghiên cứu tuyên bố bằng chứng mới cho thấy rằng kỹ thuật và sự giao tiếp của cộng đồng tinh tinh tác ứng định nghiệm về văn hóa. Chúng ta cũng biết rằng khả năng nhận thức của tinh tinh rất tương đồng với con người, cả về mặt trí tuệ, lận cảm xúc. Xét theo bất kỳ định nghĩa hợp lý nào, tinh tinh nên được phân loại như một giống người. Hầu hết các việc nghiên cứu y học đều nhất trí rằng tinh tinh và con người rất giống nhau. Đáng tiếc là họ lại tận dụng điều này để dùng tinh tinh trong các thí nghiệm khoa học. Hãy cùng điểm qua một số trích dẫn từ các bài báo y học. Người hiện đại và tinh tinh có chuỗi ADN giống nhau tới chín mươi chín bốn phần trăm, thế nên con người có mối quan hệ họ hàng gần gũi với tinh tinh nhiều hơn so với các loài động vật khác. Tinh tinh có sự tương đồng với con người nhiều hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Nào người rất giống với nạo của tinh tinh. Các biệt lớn nhất giữa con người và loài động vật linh trưởng này không phải là dạy phẫu học mà là hành vi tập tính. Tinh tinh cũng có những nhóm máu A, B, O như con người và được sử dụng đến nghiên cứu bệnh viêm gan, tính tương hợp trong cái ghép mô và các đề tài y học khác. Loài linh trưởng đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu y sinh học về chữa trị và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm như s, viêm gan, sốt rét, các bệnh thoái hóa mãn tính của hệ thần kinh trung ương như bệnh Parkinson và Alzheimer. Mối quan hệ phát sinh loài, gần gũi của động vật linh trưởng với con người không chỉ mở ra những giải pháp để kiểm nghiệm tính an toàn, hiệu quả của các loại thuốc và vaccine mới, và còn giúp đánh giá triển vọng của những liệu pháp gen mới. trong điều trị các bệnh truyền nhiễm và bệnh di truyền ở người. Vì có mối quan hệ phát sinh loài gần gũi với chúng ta, động vật linh trưởng là mẫu thí nghiệm lý tưởng cho những nghiên cứu về sinh lý và tập tính của con người. Việc sử dụng động vật linh trưởng trong các nghiên cứu y sinh học góp phần quan trọng thúc đẩy nền y học tiến bộ, bao gồm khám phá ra yếu tố Rh và phát triển vaccine bại liệt. Việc sử dụng chúng đã mở ra hầu hết mọi lĩnh vực y học. Tôi tự hỏi, nếu tinh tinh và con người thực sự có mối quan hệ gần gũi đến thế, và việc tìm hiểu mối quan hệ gần gũi này hết sức quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Vậy tại sao con người không áp dụng những nghiên cứu đó theo cả hai chiều? Tại sao chúng ta chỉ thí nghiệm những căn bệnh tồi tệ nhất của con người trên tinh tinh, nhưng lại không học hỏi từ chúng? Thay vì gây bệnh cho Tinh Tinh, tại sao chúng ta không tự làm mình khỏe mạnh hơn? Tại sao không chỉ ít cũng thử ăn những gì chúng ăn? Thế là tôi lên mạng mua hết 300 đô la tiện sách cũng như băng địa về chế độ ăn và tập tính của Tinh Tinh. Tôi gửi thư thắc mắc tới trường đại học của nhà linh trưởng học Jane Gondan. Tôi tới thăm 3 vườn thú lớn. có tinh tinh và nói chuyện với những nhân viên chăm sóc chúng hàng ngày. Trong thời gian về thăm nước Nga, tôi đã có cơ hội quan sát những con tinh tinh sống tại rạp siếp Moscow trong vài ngày và còn được cho chúng ăn. Tôi khám phá ra một thông tin thú vị về tinh tinh và thay đổi hoàn toàn cái nhìn về chúng. Tôi đã rất ấn tượng khi biết rằng tinh tinh có thể học được ngôn ngữ ký hiệu của con người. Trong điều kiện thí nghiệm mù đôi, chúng tôi nhận thấy rằng Tinh Tinh truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ tới những người quan sát. Chúng sở hữu ký hiệu để biểu đạt các thể loại ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ như chó cho mọi con chó, hoa cho mọi bông hoa, giày cho mọi chiếc giày, vân vân Tinh Tinh sử dụng một cách tự nhiên ngôn ngữ ký hiệu của chúng để giao tiếp với con người và với nhau. về các sự kiện diễn ra xung quanh chúng cho thấy khả năng sáng tạo ra những ký hiệu mới hoặc kết hợp với các ký hiệu để chỉ một vật mới lạ chẳng hạn gọi củ cải là thức ăn khóc đau hoặc mô tả dưa hấu là một quả uống trong điều kiện thí nghiệm mù đôi tinh tinh có thể hiểu và tạo ra những cụm giới từ là nghe hiểu được từ tiếng anh dịch chuyển sang ngôn ngữ ký hiệu mỹ thậm chí là truyền đạt những kỹ năng giao tiếp thông qua cử chỉ của chúng cho các thế hệ tiếp theo mà không cần con người can thiệp. Những hành vi chơi đùa của Tinh Tinh cho thấy rằng chúng sử dụng trí tưởng tượng trong các trò chơi giống như con người. Điều này cũng chứng tỏ rằng Tinh Tinh trò chuyện với nhau. Các nghiên cứu hội thoại chỉ ra rằng Tinh Tinh bắt đầu và duy trì các cuộc hội thoại theo cách thức tương tự của con người. Chúng có thể chỉnh lại một cuộc hội thoại nếu có sự hiểu lầm. Chúng cũng tự ra hiểu với bản thân khi ở một mình. Chúng tôi còn từng thấy chúng ra hiểu khi ngủ. Trong thời gian tìm hiểu về tinh tinh, tôi ngày càng yêu mến loài động vật này. Nhận thức được bản chất thông minh của chúng, tôi cảm thấy xót xa cho 1.500 con tinh tinh phải sống cả đời trong những chiếc lồng chật hẹp tại các phòng thí nghiệm y học ở Mỹ. Bất chấp mọi nghiên cứu, khoa học, sức khỏe con người vẫn không ngừng suy giảm. Rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe. Con người không còn ăn uống theo cách thức tự nhiên của mình. Thế nên tôi cảm thấy mừng vì tồn tại một loài khác trên thế giới này có quan hệ gần gũi với chúng ta. Tôi rất vui khi biết rằng có hàng ngàn con tinh tinh sống tại thung lụng Gombe, Ở miền đông châu Phi Đáng chú ý là Đa số tinh tinh ở Gombe Không giống với con người Chưa từng tiếp xúc với nền văn minh Đây là điều hết sức may mắn Với con người Vì nó cho chúng ta hy vọng Tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi sống còn Chế độ ăn đúng đắn Của con người là gì Nguyên nhân gốc ban đầu của nó Là như thế nào Nếu bộ gen người giống bộ gen tinh tinh tới 99,4% thì cũng hợp lý khi đưa ra giả thuyết rằng chế độ ăn của chúng ta nên giống với chế độ ăn của tinh tinh 99,4%. Tìm hiểu thói quen ăn uống của tinh tinh có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn những nhu cầu ăn uống của con người. Nhìn vào bảng biên giới, chúng ta sẽ thấy chế độ ăn thông thường của loài tinh tinh trong hoang dã. Tôi đã tạo bảng này dựa trên dữ liệu trong sách của Jane Goodan. Có thể thấy, hai nhóm thực phẩm chính trong chế độ ăn của Tinh Tinh là trái cây và rau ăn lá. Chúng ta cần phân biệt rõ rau ăn lá với các loại rau củ như cà rốt, củ cải đường, khoai tây hoặc với các loại trái không ngọt như dưa chuột, cà chua, bí và ớt chuông. Tinh Tinh hiếm khi ăn các loại rau củ. Đây chỉ là nguồn dự phòng trong trường hợp hạn hán hoặc khan hiếm thức ăn Theo nhà linh trường học nổi tiếng thế giới Lượng rau ăn lá mà tinh tinh tiêu thụ Chiếm tỷ lệ khoảng 25-50% đến trong chế độ ăn của chúng Tùy theo từng mùa Ruột và vỏ cây chiếm khoảng 2-7% đến Ruột là cuồng lá và các phần nhiều sơ hơn ở thực vật Khi cây ra hoa vào tháng 3 và tháng 4 Tinh tinh thường ăn các loại hoa, khoảng 10% trong chế độ ăn. Tinh tinh không ăn nhiều hạt vỏ cứng, các loại hạt này có thể chiếm 5% trong chế độ ăn. Tinh tinh cũng tiêu thụ một lượng nhỏ côn trùng và cả các loài động vật nhỏ, nhất là vào tháng 11. Tuy nhiên, Golden cho rằng thành phần này trong chế độ ăn của tinh tinh là không đáng kể, vì chúng có thể không ăn động vật suốt nhiều tháng liền mà không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Trong trí nhớ của tôi, người ta thường gắn liền Tinh Tinh với hình ảnh tay cầm quả chuối hoặc trái cam. Rõ ràng, điều này đã khiến tôi lầm tưởng rằng chúng chỉ ăn trái cây. Biết rằng rau ăn lá chiếm tỷ lệ gần một nửa trong chế độ ăn của Tinh Tinh quả thực là một khám phá mới đối với tôi. Quá trình nghiên cứu đã giúp tôi nhận rõ ràng rằng con người cần tiêu thụ nhiều rau ăn lá hơn hẳn những gì tôi từng hình dung. So sánh chế độ ăn tiêu chuẩn của người Mỹ với chế độ ăn của tinh tinh, có thể thấy rằng hai chế độ ăn này hoàn toàn khác nhau. Tinh tinh không ăn những gì con người chủ yếu ăn, như thực phẩm nấu chín giàu tinh bột, các loại dầu, bơ, sữa chua, phô mai và hamburger. Trong khi phần lớn rau mà chúng ta ăn là các loại củ, tinh tinh hoang dã lại gần như không bao giờ ăn rau củ trừ khi trái cây và rau ăn lá không có sẵn. Lượng rau ăn lá bị cắt bỏ đáng kể khỏi chế độ ăn của người Mỹ và thu hẹp lại vọn vẹn hai lá sờ lách héo trong bánh mì kẹp. Hãy so sánh chế độ ăn tiêu chuẩn của người Mỹ với chế độ ăn thực phẩm thô hiện hình. Tôi cho rằng chế độ ăn thực phẩm thô là bước tiến lớn so với chế độ ăn thông thường của người Mỹ. Trước hết, tất cả những thành phần của chế độ ăn thực phẩm thô Đều không qua chế biến Và chứa nhiều enzyme cũng như vitamin Do vậy Chế độ ăn thực phẩm thô Chẳng khác nào một cuộc cách mạng Nếu so sánh với chế độ ăn tiêu chuẩn của người Mỹ Điều đó lý giải vì sao Rất nhiều người cho hay rằng Họ lập tức cảm thấy khỏe mạnh hơn Khi bắt đầu thực hiện chế độ ăn này Có thể thấy Những người theo chế độ ăn thực phẩm thô Thường ăn rất nhiều trái cây Nhất là Nếu chúng ta vẫn giữ quan niệm rằng ớt chuông, dưa chuột, củ cải và cà chua cũng là trái cây Tuy nhiên, mặc dù người theo chế độ ăn thực phẩm thô tiêu thụ nhiều rau ăn lá hơn người theo chế độ ăn thông thường Rau ăn lá cũng hiếm khi nào chiếm tới 45% lượng thức ăn họ nạp vào Vậy họ ăn gì để thay thế cho lượng rau ăn lá thiếu hụt kia? Hầu hết những người này tiêu thụ lượng lớn trái cây Hạt vỏ cứng và hạt thường Thường thì họ dùng các loại Hạt vỏ cứng nhằm thay thế Carbon hydrate, Nhất là khi tìm cách sử dụng nguyên liệu thô Để làm giả các món chế biến Mặc dù các loại hạt vỏ cứng Có hàm lượng chất béo lên tới 70-80% đến Bên cạnh đó Những người theo chế độ ăn thực phẩm thô Cũng tăng lượng tiêu thụ của các loại dầu Và quả bơ Do cách ăn salad thông dụng nhất Là trộn nước kèm nước sốt nước chấm hoặc sốt xoay nhiệt từ quả bơ Một phần lớn nữa trong chế độ ăn thực phẩm thô là rau củ chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nước ép Rau củ cũng có vị ngọt hơn rau ăn lá nên thường chiếm thành phần lớn trong các món salad sống Xem xét toàn bộ những yếu tố này khi so sánh chế độ ăn thực phẩm thô và chế độ ăn của tinh tinh chúng ta có thể nhận rõ ra là có hai cách để cải thiện chế độ ăn Đó là tăng cường lượng tiêu thụ rau ăn lá và giảm bớt lượng tiêu thụ hạt vỏ cứng, hạt thường và dầu Để tính toán lại, tiêu thụ rau ăn lá cần thiết cho mọi người trong gia đình Tôi xem xét lượng trái cây mà chúng ta hiện tiêu thụ Với mức trên dưới 2kg trái cây mỗi ngày cho một người Tôi ước lượng rằng mỗi người chúng tôi cần ăn 1-2 bó rau lớn màu xanh đậm mỗi ngày Tức là 0,5-1kg đến 1 kg rau ăn lá Một điểm đáng chú ý nữa Trong tập tính ăn của tinh tinh Là chúng không bao giờ ăn vào lúc chiều muộn hoặc tối đêm Tinh tinh thức dậy rất sớm Từ lúc rạng sáng Sau khi rời khỏi tổ Chúng chạy lông cho nhau trong vài phút Rồi bắt đầu kiếm ăn Tinh tinh phải hoạt động vất vả để có được thức ăn Chúng treo lên những cái cây cao hoặc sục xạo quanh xung quanh những bụi thấp. Thường thì chúng ăn trái cây kèm theo một ít lá và bụi sáng. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, chúng sẽ nghỉ ngơi tầm 1 đến 2 tiếng, chơi hoặc ngủ dưới ánh nắng mặt trời. Thế rồi chúng tiếp tục kiếm ăn và ăn chủ yếu là rau ăn lá cho tới khoảng 3 đến 4 giờ chiều, sau đó chạy lông và chuẩn bị tổ cho giấc ngủ tối. Thói quen ăn uống của tôi lại trái ngược hẳn Tôi thường không ăn gì đến tận buổi trưa hoặc muộn hơn, và vào buổi tối tôi nạp đầy thức ăn. Hiện tại, tôi cố gắng không ăn gì sau 6 giờ tối, mặc dù đã có kết quả tích cực và cuối cùng cũng giảm bớt được cân nặng. Tôi phải thừa nhận, việc hạn chế bản thân không ăn muộn khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi cho rằng, vấn đề này là những căng thẳng thường được chúng ta dồn nén lại đến cuối ngày. chương 4 Cách mạng Sinh tố rau ăn lá Trong quá trình nghiên cứu Tôi nhận ra rằng Tinh Tinh rất thích ăn rau ăn lá Tôi nhớ những lần tới sở thú Và quan sát Tinh Tinh vô cùng vui sướng Khi được đưa cho cải xoăn Những cành keo tươi Hoặc những lá cọ non mềm mại Cảnh tượng này làm tôi hào hứng Đến độ lao thẳng tới bụi cây gần đó Và ăn thử lá keo Thế nhưng Lá xanh không tạo cho tôi một cảm giác ngon miệng, và điều đó cho thấy một vấn đề nữa. Đối với tôi, việc ăn rau xanh dường như luôn là một nghĩa vụ. Tôi sẽ tự nhủ, mình phải ăn rau xanh, rồi đây tôi sẽ ăn gian bằng cách ép nước rau ăn lá. Tôi sẽ uống vèo hết cốc nước ép rau ăn lá và tự hài lòng với bản thân trong vài ngày. Hoặc trước khi từ bỏ các loại dầu, tôi sẽ tưới đậm nước sốt tự làm. Lên rau ăn lá Và thưởng thức ngon lành Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện Tôi ngồi ăn một bó cải xoăn Hoặc rau chân vịt Trong khi tôi không ưa Rau ăn lá Thì chồng tôi, Igor Đơn giản là không thể nuốt nổi chúng Từ nhỏ anh đã được khuyến khích Ăn chủ yếu là thịt, bánh mì Như một người Nga thực thụ Sống tại Nga Chúng tôi hiếm khi thấy các loại rau ăn lá nào được bày bán trong các cửa hàng. Người ta có thể mua thì là, mùi tây và hành lá ở các chợ nông sản. Nhưng chỉ vào mùa hè. Tôi nhớ là xà lách chỉ được bày bán đôi ba lần vào mùa hè, nên còn tưởng rằng đó là loại rau ngoại lai và hiếm gặp Càng đọc nhiều về thành phần dinh dưỡng của rau ăn lá, tôi càng tin chắc rằng rau ăn lá là thực phẩm quan trọng nhất đối với con người. Giá như tôi có thể tìm cách chấp nhận được loại thực phẩm này để tiêu thủ lượng cần thiết và trở nên khỏe mạnh tuyệt đối. Không biết bao giờ tôi đã cổ ép bản thân ăn một lượng lớn rau ăn lá dưới hình thức salad hoặc ăn sống, chỉ để nhận ra rằng cơ thể tôi không thể chịu đựng được. Ăn khoảng 2 cốc rau ăn lá thái nhỏ là tôi đã bị ở nóng hoặc buồn nôn. Đến một ngày, trong khi đọc một cuốn sách sinh học, Tôi đã bị thu hút trước kết cấu bền chặt đáng kinh ngạc của thực vật. Có lẽ, cellulose, thành phần chính cấu tạo nên thực phẩm, có một trong những cấu trúc phân tử mạnh nhất trên hành tinh này. Rau ăn lá chứa nhiều loại dưỡng chất quý giá hơn bất cứ nhóm thực phẩm nào khác, nhưng toàn bộ số dưỡng chất này đều được tích trữ trong tế bào của thực vật. Những tế bào này được cấu thành từ nguyên liệu cứng, ắt hạn là một biện pháp sinh tồn của thực vật để gây khó dễ cho động vật định ăn chúng. Cần phải phá vỡ thành tế bào để giải phóng toàn bộ số dưỡng chất quý giá bên trong tế bào. Thế nhưng những tế bào vững chắc này lại không dễ bị phá vỡ. Do đó, nếu ăn rau ăn lá mà không nhai kỹ, chúng ta sẽ không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng mà cần nhai nhuyễn rau ăn lá thì mới tận dụng được hết lợi ích của chúng. Thêm vào đó, để tiêu hóa được các vitamin và khoáng chất trong rau ăn lá, axit chlorhydride trong dạ dày phải rất mạnh, với độ pH nằm trong khoảng từ 1 đến 2. Hai điều kiện này là tuyệt đối cần thiết cho quá trình tiêu hóa các dưỡng chất từ rau ăn lá. Rõ ràng là khi cố gắng tiêu thụ các loại rau ăn lá dạng thô, tôi đã không nhai kỹ và có thể mức độ axit chlorhydride trong dạ dày chưa đạt yêu cầu. Hậu quả là tôi phải chịu những triệu chứng khó chịu do khó tiêu và dần hình thành thái độ căm kết tất cả các loại rau ăn lá nói chung. Sau hàng chục năm trời ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn, phần lớn chúng ta đều mất đi khả năng nhai bình thường, quai hàm thu hẹp lại, đến nỗi gần như ai nấy cũng cần phải đeo niềng răng. Đơn giản là vì không đủ khoảng trống cho toàn bộ hàm răng, kể cả khi răng khôn bị nhổ đi. Cơ hàm trở nên yếu Đến mức không nhai nguyện được các chất sơ Dạng thô Nhà sĩ đã vài lần yêu cầu tôi Phải nhẹ nhàng hơn với răng lợi Không được cắn Mà nên cắt nhỏ các loại trái cây Hoặc rau củ cứng như cà rốt và táo Chưa kể nhiều người còn phải trám răng Dùng răng rã và... Hoặc là bị khuyết răng Tất cả những trở ngại này Khiến chúng ta gần như không thể nhai Được các loại rau ăn lá Đến độ nhuyễn. thiết. Do đó, tôi quyết định thử nhai rau ăn lá bằng cách sử dụng máy xay vitamin. Đầu tiên, tôi xay một bó cải xoăn với nước. Tôi đã nghĩ là mình chỉ cần nhắm mắt lại để uống, nhưng vừa mở nắp ra là tôi đậy ngay vì cái mùi gai ngái như mùi mạ lúa mì đậm đặc khiến tôi buồn nôn. Hỗn hợp xanh đậm mà kỳ thực gần là như màu đen này hoàn toàn không thể nuốt nổi. sau một hồi nghiền ngậm tôi thêm vài quả chuối vào và xay lại đó là khi phép màu xuất hiện tôi run run mở nắp ra một cách chậm rãi rồi ngửi thử và ngạc nhiên thay hỗn hợp pha chế màu xanh tươi này tỏa ra mùi thơm vô cùng dễ chịu háo hức quá nên tôi uống trực tiếp luôn từ bình xay tôi cẩn thận lấy một ngụm và sung sướng quá chừng nó còn ngon hơn cả ngon không quá ngọt Không quá đắng, tôi chưa từng nếm món nào có vị lạ thế này, có thể miêu tả bằng một từ, tươi mát. Trong vòng 4 tiếng, tôi uống hết những thứ mà mình say ra, gồm một bó cải xoăn, 4 quả chuối và khoảng hơn một lít nước. Tôi cảm thấy dễ chịu nên lại làm thêm. Tôi vui mừng nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tiêu thụ hết hai bó lớn rau ăn lá trong một ngày. Hơn nữa... Tôi chẳng cần cho thêm chút dầu hoặc muối nào Và toàn bộ trải nghiệm này làm tôi thích thú Tôi cảm thấy bụng dạ dễ chịu và vui mừng khôn xiết vì đã đạt được mục tiêu Đó là vào tháng 8 năm 2004 Giải pháp cho vấn đề nan giải về rau ăn lá của tôi Hóa ra lại đơn giản không ngừng Tiêu thụ rau ăn lá theo cách này chẳng tốn mấy thời gian nên tôi tiếp tục thử nghiệm các loại rau ăn lá và trái cây xay mỗi ngày. Thú thật là sinh tố rau ăn lá không phải là ý tưởng mới lạ đối với tôi. 16 năm trước, khi gia đình tôi đang theo học tại Viện Sức Khỏe Sáng Tạo ở Michigan, chúng tôi đã được dạy về đặc tính chữa lành phi thường của xúc năng lượng, hỗn hợp mầm, trái bơ và táo xoay nhuyện. Loại xúc này được tiến sĩ Anne Weymour sáng chế. Bà là người phát động phong trào sử dụng thực phẩm tươi sống trong thế kỷ 20. Tuy chúng tôi được dạy vô số lần về những lợi ích đặc biệt của súp năng lượng, hầu hết khách mời tại viện đều không thể ăn nhiều hơn một vài thìa súp năng lượng vì nó chẳng ngon lành gì. Tôi đã rất ấn tượng trước những lợi ích của súp năng lượng. Khi trở về nhà, tôi miệt mài thử nghiệm về món súp năng lượng, tìm cách cải thiện mùi vị vì muốn gia đình mình Chịu khó ăn để cải thiện sức khỏe Cho đến một ngày Tôi đành phải từ bỏ ý định này Khi nghe thấy Valet cào lên với Sere ở sân sau Chạy đi, mẹ đang Làm cái món cháo rau đó Mặc cho mọi bằng chứng Về sức mạnh chữa lành của sức năng lượng Tôi nhận ra rằng Thật không may, ngay cả những người cực kỳ Cần đến nó cũng không thể ăn món này Thường xuyên được ngạc nhiên thay là sau nhiều năm kể từ lúc được giới thiệu về món xúc năng lượng khi mà tôi đã hoàn toàn quên mất nó ý tưởng tương tự về hỗn hợp rau ăn lá xoay nhuyện lại nảy ra trong tôi theo một hướng hoàn toàn mới khi bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá tôi không trông đợi điều gì đặc biệt xảy đến tuy không có bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng về sức khỏe nhưng tôi hy vọng có thể tìm ra cách chữa trị những chứng bệnh vật dai dẳng mà gia đình tôi đang gặp phải sau một khoảng thời gian uống sinh tố rau ăn lá hai nốt ruồi và một cái mụn góc có từ nhỏ của tôi đã biến mất tôi cảm thấy dồi dào năng lượng hơn trước và bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của mình với gia đình cũng như bạn bè điều tiếp theo tôi nhận ra là mình không còn lên cơn thèm ăn những loại thực phẩm khó tiêu như hạt vỏ cứng hoặc bánh quy lạt lanh Kể cả vào buổi tối, khuôn mặt tôi giảm dần nếp nhăn và được nhiều người khen là tươi tắn. Móng tay, móng chân khỏe hơn thì lực tốt hơn và tôi cảm thấy miệng mình có vị rất tuyệt. Cả khi thức dậy vào buổi sáng, một cảm giác dễ chịu mà lâu lắm rồi tôi mới có lại. Cuối cùng giấc mơ của tôi cũng đã thành sự thật. Tôi tiêu thụ nhiều rau ăn lá mỗi ngày, tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và dồi dào năng lượng hơn. hậu vị cũng dần thay đổi Tôi khám phá ra rằng Cơ thể mình thèm rau ăn lá đến nổi Trong vài tuần liền Tôi gần như chỉ uống sinh tố rau ăn lá Tôi ngày càng háo hức Ăn rau và trái cây tươi hơn Trong mỗi khi Bớt hẳn cảm giác thèm ăn Và các loại thực phẩm béo Tôi ngừng sử dụng hoàn toàn các loại muối Hai tuần sau đó trong khi vợ chồng tôi đi bộ dọc theo con đường mòn phủ đầy hoa phồn lâu mọng nước và bồ công anh tại california tôi chợt nhận ra rằng mình đang chạy nước miếng các loại cỏ dại xanh thầm mọc dọc đường trông ngon mắt vô cùng tôi cố kiềm chế để không hái lấy ăn thử tôi chia sẻ cảm giác của mình với ai go anh lắng nghe chăm chú nhưng không mấy hào hứng Anh cũng nhận thấy là gần đây tôi ăn uống hơi khác. Thay vì làm cho mình một suất lớn salad từ các loại rau thái nhỏ, một trái bơ to, muối biển, hành và dầu ô liu, giờ đây tôi thái nhỏ một bó sờ lách với một quả cà chua, rưới nước chanh lên, rồi vừa ăn vừa suýt xoa đầy mạng nguyện. Tôi không hề luyến tiết những món ăn trước đây của mình và cảm thấy hoàn toàn hài lòng với việc ăn uống đơn giản. Tôi biết chắc rằng cơ thể con người có thể học Cách thèm ăn rau xanh Một thay đổi nữa cũng làm tôi kinh ngạc Mỗi khi bị mệt, tôi thường lên cơn thèm ăn những loại thực phẩm không lành mạnh Ví dụ như trước đây, mỗi lần đi máy bay đêm hoặc sau khi lái xe suốt đêm Tôi thường cảm thấy thèm ăn một số thực phẩm thô, khó tiêu Hoặc thậm chí là một số món chế biến kiểu Nga từ thời thơ ấu Mà tôi đã không ăn hơn 10 năm qua Cảm giác thèm ăn này rất dữ dội và khó chịu Thế là tôi lại ăn một vài món thực phẩm thô, khó tiêu Như phô mai hạt thường, với bánh quy giòn Hoặc nhồi đầy hạt vỏ cứng vào bụng Đôi khi, vào lúc đêm muộn Tôi nghe nhiều người nói rằng Họ từng trải qua cái cảm giác tương tự Hơn nữa, vào những năm trước đây Mỗi khi đi làm về muộn Thường là sau 10 giờ đêm Tôi thích chuyển hướng tập trung của mình Từ công việc sang các đề tài khác nhẹ đầu hơn chẳng hạn như đọc sách hoặc xem một video hay ho tôi nhận thấy là nếu cho phép bản thân ăn một quả táo hoặc một nắm hạt tôi sẽ không thể ngừng ăn lại và chẳng bao giờ có được cảm giác thỏa mãn. ngay cả khi quyết tâm không động vào đồ ăn tôi vẫn cứ cảm thấy không thoải mái và trong đầu chỉ nghĩ đến ăn từ lúc đó tôi bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá Tôi nhận thấy ngay là những cơn thèm ăn kiểu này liền biến mất. Đó là khi chồng tôi nhận thấy rõ ràng rằng tôi đang thay đổi. Vào buổi tối sau một ngày làm việc vất vả, anh vẫn sẽ thèm ăn trong khi tôi thư thái và hài lòng nằm đọc sách và trò chuyện. Khi Igo trông thấy tôi vui vẻ đến thế nào vào buổi tối, bên cạnh những thay đổi tích cực dễ nhận thấy trong sức khỏe của tôi, anh đã cùng tôi uống sinh tố rau ăn lá. Anh bắt đầu đòi một cốc rau ăn lá mỗi khi tôi lôi máy say sinh ra. Aiko và tôi không đau ốm gì cả, thế nên lúc mới đầu rất khó để khẳng định rằng chúng tôi chỉ đang phấn khích hay là đang thực sự cảm thấy tốt hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, cả tôi và Aiko đều có thể xác thực rằng mình đang thực sự trẻ ra. Chỉ sau 2 tháng uống sinh tố rau ăn lá, Râu ria của Aigo bắt đầu mọc đen hơn, anh trông hệt như hồi chúng tôi mới gặp nhau vậy. Aigo trở nên thích thú, vẻ bề ngoài trẻ trung của mình đến mức anh trở thành nhà vô địch sinh tố rau ăn lá của gia đình tôi. Anh dậy sớm và làm hai hoặc ba lông, khoảng từ 7 đến 11 lít sinh tố mỗi ngày cho tôi, cho anh và cho Seri và Valley. Cả hai đứa con tôi đều thích thêm thức uống, sinh tố rau ăn lá ngon lành này vào thực đơn và nhận ra rằng chúng lại có nhiều năng lượng hơn. Chúng còn nhận thấy nhiều lợi ích khác như là có thể ngủ ít đi, bài tiết tốt hơn, móng tay, móng chân khỏe hơn và hơn hết là năng lợi được cải thiện, không còn nhạy cảm như trước. Một trong những nỗi sợ của tôi Là đến ngày nào đó, mình sẽ cảm thấy chán sinh tốn rau ăn lá và không muốn uống nữa Nhưng sau 6 tháng uống đều đặn, tôi lại càng ưa thích chúng hơn Giờ đây, tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu đi rau sinh tố Vì chúng đã chiếm tới 50% trong chế độ ăn của tôi Cùng với các loại sinh tố, tôi ăn bánh quy hạt lanh, salad, trái cây Và thỉnh thoảng ăn hạt thường và hạt bò cứng Tôi đã soạn một bài viết với nhan đề Tụng ca sinh tố rau ăn lá và gửi email tới tất cả mọi người trong danh bản trực tuyến của mình. Ngay sau đó, tôi nhận được phản hồi hết sức tích cực và nhiều thông tin xác thực từ bạn bè, học trò và khách hàng. Trong thời gian, tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu nhiều hơn, có vẻ như các lợi ích đa dạng của sinh tố rau ăn lá dần trở nên rõ ràng đối với bất kỳ ai từng uống thử. và số người hiện đang uống rau sinh tố rau ăn lá đang tăng lên nhanh chóng mỗi ngày chương 5 vì sao rau ăn lá không được ưa chuộng rau cỏ mà thơm như thịt hun khói thì tuổi thọ đã tăng vun vút trong tháp dinh dưỡng rau ăn lá không được xếp thành một nhóm riêng biệt vì hiện nay Người ta thường không xem rau ăn lá là thức ăn thực sự Mặc dù phần ngọn cà rốt có hàm lượng dinh dưỡng Nhiều gấp mấy lần cả phần củ, cà rốt Nhưng quan niệm cho rằng rau ăn lá chỉ dành cho thọ, cừu và bò ăn đã ngăn cản chúng ta sử dụng phần ngọn cà rốt trong món salad Chúng ta thường xuyên vứt bỏ phần bổ dưỡng nhất của cây cà rốt Phần củ thường hợp khẩu vị với con người hơn phần ngọn Vì chứa nhiều đường và nước hơn phần ngọn đáng hơn vì chứa nhiều dưỡng chất bên trong. Những bảng dưới đây sẽ chỉ rõ ra những giá trị dinh dưỡng vượt trội của lá so với củ trong ba loại thực vật: củ cải đường, mùi tây và củ cải trắng ôn đới (turnip). Phần củ chỉ có ba hạng mục cao điểm hơn phần lá là calo, carbonhydrat và đường, ngoại trừ củ cải trắng ôn đới. Đây chính là ba thành phần. Giúp phần củ dễ ăn hơn phần ngọn Có một vài con số Làm tôi ấn tượng Chẳng hạn, phần ngọn của củ cải đường Có hàm lượng canxi cao gấp 7 lần So với phần củ bên dưới Và hàm lượng vitamin A Trong phần ngọn cao gấp 192 lần So với phần củ Trong củ cải trắng ôn đới Hàm lượng vitamin K Ở phần ngọn cao gấp 2500 lần Ở phần củ Rõ ràng mức độ tranh lệch giữa các dưỡng chất trong hai phần này của thực vật là không thể phủ nhận. Nghĩ mà xem, hàng ngàn tấn thực phẩm dinh dưỡng cao, phần ngọn của các loại rau củ đã bị bỏ phí từ năm này qua năm khác vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta, trong khi phần lớn mọi người đều trong tình trạng thiếu dinh dưỡng nạn tính. Một câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Tại sao rau ăn lá? không đem lại cho chúng ta cảm giác ngon miệng. Lẽ nào cơ thể không đủ sáng suốt để thèm ăn những gì cần thiết? Thì thoảng tôi mới bắt gặp những người ưa thích và thèm ăn rau xanh. Họ nói rằng khi họ còn nhỏ, bố mẹ không cho họ ăn các loại thực phẩm gây kích thích như kẹo hoặc đồ chiên rán. Tôi nghĩ những người bạn này của tôi là những người may mắn nhất thế gian. Chỉ cần ăn một miếng cần tây hoặc một quả cà chua tươi là bạn tôi, Vanessa, sướng lịm người. Nhìn những hạt đậu tuyết là cô chảy nước miếng, Vanessa nói rằng Thức ăn đơn giản luôn là ngon nhất đối với tôi. Nếu không ăn toàn bộ thức ăn ở dạng thô, bạn thực sự khó lòng cảm nhận được tinh túy của thức ăn. Chỉ khi ăn ở dạng thô, bạn mới thưởng thức được hương vị thực sự của nó. Khi tôi cùng mẹ tới các bữa tiệc, Chúng tôi thường chỉ ăn các loại lá rau xanh được xếp trang trí bên dưới các món phô mai. Sẽ thích hơn nếu có cải xoăn nằm trên phô mai nhưng ít nhất thì cũng có rau xanh. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng nếu chúng ta thèm ăn các loại thực phẩm gây kích thích như đường, cà in và bột mì trắng nghĩa là sự cân bằng nội môi, phức tạp trong cơ thể đang hoạt động không bình thường. Trong bài thế kỷ gần đây, Cơ thể con người đã thay đổi, thực phẩm chứa nhiều chất kích thích, mùi vị mang lại cho chúng ta cảm giác ngon miệng hơn, thực phẩm tự nhiên chưa qua chế biến. Tuy vậy, mọi người đều hiểu rõ ràng rằng thực tế chúng ta không thể phát triển được nếu chỉ ăn mỗi sô-cô-la và mì ống, Dẫu những món đó có ngon đến thế nào. Từ nghiên cứu của mình, tôi biết rằng nhiều người sẽ không chịu chuyển sang chế độ ăn nhạt. hoặc đắng để có được cảm giác khỏe mạnh hơn cả khi họ đang trong tình trạng ốm đau đe dọa tới mạng sống Thế nhưng nhiều người vẫn đang tiếp tục đặt ra câu hỏi chúng ta nên ăn gì chúng ta nên cho con cái ăn như thế nào để có sức khỏe tốt hơn Đáng ngạc nhiên là sinh tố rau ăn lá không chỉ bộ dưỡng mà còn rất ngon lành và hấp dẫn ngay cả đối với trẻ em Tôi tin chắc rằng Chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi lại khả năng yêu thích và thèm ăn các loại thực phẩm lành mạnh. Chúng ta có thể học cách sống bằng một chế độ ăn tự nhiên, lành mạnh ngay cả khi đã phát triển mạnh mẽ thói quen thèm ăn thực phẩm không tự nhiên. Qua thời gian, món sinh tố rau ăn lá của tôi đã thay đổi màu sắc từ xanh nhạt sang lục sẩm khi mà tôi ngày càng thèm ăn các hỗn hợp xoay nhiệt có màu xanh hơn. tôi bắt đầu cho 70 đến 80% rau ăn lá vào máy xay và chỉ một ít trái cây, ví dụ như một bó bổ công anh và hai quả cà chua. tôi đặt tên thức uống này là siêu sinh tố xanh. tôi khuyên bạn nên bắt đầu với các loại sinh tố rau thơm và ngọt, rồi tiến tới các loại sinh tố sẩm màu hơn nếu cảm thấy uống được. theo tôi Ăn nhiều trái cây hữu cơ chín Cũng là yếu tố cần thiết Để có được một sức khỏe trường cáng Việc đưa các loại rau ăn lá Chất lượng cao vào chế độ ăn Giúp tăng cường cảm giác thèm ăn Thực phẩm lành mạnh Điều này đã được chứng thực Chương 6 Rau ăn lá Một nhóm thực phẩm mới Tôi không hiểu tại sao Các loại rau ăn lá như cải xoăn Rau diếp cá dài, rau chân vịt Và ngọn cà rốt lại đều được phân loại là rau củ Tại sao gọi chung các loại thực phẩm thuộc các nhóm thức ăn hoàn toàn khác nhau là rau củ Trong khi chúng trông giống nhau và chứa thành phần dinh dưỡng khác nhau Quản lý của một cửa hàng thực dưỡng địa phương từng phàn nàn với tôi rằng Khách hàng thường bị rối khi tìm một nguyên liệu nào đó Giữa hơn 150 loại nông sản đều được gọi chung là rau củ Người này đã làm việc trong bộ phận nông sản hơn 10 năm Anh cho rằng nông sản nên chia thành một số nhóm thực vật khác nhau với những đặc tính riêng biệt, ví dụ như củ, cà rốt, củ cải đường, củ cải trắng, hoa, hoa bông cải xanh, súp lơ, artiso và trái cây không ngọt, dừa chuột, bí, cà chua. Gộp các loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tương đồng lại với nhau không chỉ giúp người mua hàng tìm thấy các nguyên liệu cần thiết nhanh chóng hơn, Mà còn giúp họ làm quen với nhiều loại thực vật Từ đó tăng thêm độ đa dạng của các món rau trong chế độ ăn Rõ ràng, thực vật không được xem trọng Đủ để được phân loại thích đáng Kể cả tại một số siêu thị thông thường Chúng ta cũng có thể thấy rằng Những gian hàng thực phẩm khác đều được phân loại chi tiết hơn Ví dụ như gian hàng thịt sẽ được phân thành thịt da cầm, cá và thịt đỏ Rồi thịt đỏ lại được chia thành các quầy nhỏ hơn như thịt bê, thịt xay, xương và các sản phẩm phụ. Mỗi mặt hàng đều được phân loại cẩn thận, ghi rõ đó là bộ phận nào của động vật. Phô mai cũng được định rõ chi tiết. Không ai lại xếp chúng phô mai với thịt trong nhóm thực phẩm làm bánh mì kẹp, vì sẽ bất tiện và không rõ ràng. Tuy nhiên, tình trạng lộn xộn và sai lệch này lại thường xuyên xảy ra trong khu vực nông sản. Một số sai sót còn khá nghiêm trọng, thậm chí có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe. Ví dụ, đặt các loại củ giàu tinh bột trong cùng một loại với cà chua và cây đại hoàng sẽ có thể khiến khách hàng đưa ra những lựa chọn kết hợp thực phẩm không hợp lý. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng tin vào tầm quan trọng của việc kết hợp thực phẩm một cách đúng đắn. Họ phát hiện ra rằng, kết hợp các loại củ giàu tinh bột với trái cây hoặc rau có vị chua trong bữa ăn có thể tạo ra quá trình lên men và giảm sân khí ở ruột. Xếp rau ăn lá cùng một khu vực với rau củ sẽ khiến người ta áp dụng nhầm các quy tắc kết hợp của rau củ giàu tinh bột cho rau ăn lá. Rồi vào tình trạng lẫn lộn đó, nhiều người quan tâm tới vấn đề này đã viết thư hỏi tôi liệu xay trái cây với rau ăn lá có thích hợp không? Họ đã từng nghe rằng không nên xay lật trái cây với rau củ Đúng là kết hợp rau củ giàu tinh bột với trái cây Không phải là ý tưởng hay vì có thể sản sinh nhiều khí ở đường ruột Tuy nhiên, rau ăn lá không phải là rau củ và rau ăn lá không chứa nhiều tinh bột Trên thực tế, rau ăn lá là nhóm thực phẩm duy nhất hỗ trợ tiêu hóa các loại thực phẩm khác Do kích thích quá trình tiết ra các enzyme tiêu hóa Vì vậy, rau ăn lá có thể kết hợp với mọi loại thực phẩm Người ta đã ghi nhận rằng Tinh Tinh thường ăn trái cây và lá cây Từ cùng một loại cây trong một thời điểm ăn Trên thực tế, Jane Gordon và các nhà nghiên cứu khác Quan sát thấy chúng cuộn trái cây vào trong lá Như ăn kẹp bánh mì Xếp rau ăn lá và rau củ vào chung một nhóm Còn gây ra một ngộ nhận lớn nữa Chính do khái quát một cách thiếu thích hợp các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận sai lầm rằng rau ăn lá nghèo protein trái với ngộ nhận phổ biến rau ăn lá là một nguồn cung cấp protein dồi dào tôi nghĩ rằng từ giờ chúng ta nên phân biệt rau ăn lá và rau củ vì bị xem là rau củ rau ăn lá chưa bao giờ nhận được sự chú ý thích đáng cũng chưa từng được nghiên cứu một cách đầy đủ trong hầu hết các ngôn ngữ chúng ta thậm chí còn chẳng có tên gọi riêng cho rau ăn lá. tên gọi các loại rau có lá màu xanh sẩm, quá dài và bất tiện để sử dụng, chẳng khác nào động vật có sừng và cung cấp sữa. chúng ta cũng không có đầy đủ dữ liệu dinh dưỡng về rau ăn lá. để viết cuốn sách này, tôi đã phải thu thập từng